Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa rất vui bởi vì được là người đồng hành đưa quý vị đến với những tập truyện tiếp theo thuộc đề tài tâm lý xã hội được phát sóng đều đặn vào không giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời quý vị đến với tập 3 của bộ truyền Hẳn Thù Hóa Yêu Thương đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì cuộc hôn nhân giữa Hương Thảo, cô tiểu thư của nhà Phú Hổ Hoàng và cậu Khoa, con trai cả của nhà hội đồng Bùi Tâm Là một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu. Và ở tập truyền này chúng ta sẽ biết được lý do vì sao mà Hương Thảo đồng ý lấy cậu Khoa, mục đích của cô là gì. Và cũng chính nguyên nhân này sẽ khiến chúng ta biết được thân phận thật sự của Hương Thảo là ai. Và cũng bên cạnh đó ở phần cuối cùng của tập truyện này thì sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới. Và nhân vật này, hứa hẹn, sẽ mang đến rất nhiều sóng gió cho cuộc tình của Hương Thảo và cậu Khoa. Vậy thì nhân vật này là ai? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người. Và ngày sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Hẳn Thù Hóa Yêu Thương tác giả Diễm Quỳnh qua phần diễn đọc của anh Sa. Cậu tức giận rồi quát lớn, ánh mắt đỏ ngầu tươi như loài sói lang, chuẩn bị tấn công con mồi. Bà cả dưng dưng nước mắt nhìn cậu, không ngờ là cậu lại hận ba đến như vậy. Bao nhiêu năm qua thì bà cứ ngỡ, chỉ cần bản thân cố gắng vun đắp yêu thương cho cậu, thì cậu sẽ nguôi ngoa đi phần nào nỗi đau đó. Thế nhưng thật không ngờ, những gì đang xảy ra trước mắt của bà thì mới là kết quả phũ phàng của sự cố gắng đó. Bà nút nước mắt chảy ngược vào trong. Miệng cười mà lòng thì đau như cắt rồi nói. Con ăn canh cho lại sức đi. Mẹ không làm phiền con nữa. Bà mang thứ rác rưỡi này. Ra khỏi phòng của tôi ngay. Nói rồi thì cậu hất mảnh bắt canh nóng xuống đất. Rồi vô tình khiến nó đổ lên mu bàn tay của bà. Tay của bà đỏ bừng lên thế nhưng bà không dám kêu than Và nước mắt cũng vì vậy không kìm được nữa. Rơi xuống lá cha. Bà cả cuối người xuống. Nhật từng mạnh vỗ trên sàn. Cô Hồng thì ngẩn ngẩn không nói thành lời. "Mẹ, mẹ xin lỗi. Mẹ không làm phiền con nữa." Nói xong thì bà cả nhanh chóng rời khỏi phòng, trong sự nổi giận lôi của cậu Huy. Bà lau khô đi những giọt nước mắt để cho người trong nhà không nhìn thấy. Bà sợ rằng người ta lại bàn tán điều không hay về cậu. Thế nhưng mà thái độ của cậu khiến cho bà vô cùng đau đớn. Dù không có công sinh thành, nhưng mà cũng có công nuôi dưỡng. Vậy mà cậu lại nhấn tâm cho đó là trò hề để che mắt thiên hạ. Bà cũng chẳng biết nên làm thế nào để thay đổi được cậu nữa. Hương Thảo được cậu Khoa đưa về dinh thử, chân của cô vẫn còn đau, nên đi lại khá khó khăn. Trong phòng thì cậu ân cần chăm sóc cho cô và không cho cô vận động mạnh. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ thế nhưng mà cậu muốn cô nghỉ ngơi, đợi cho đến khi nào khỏi hẳn thì mới yên tâm. Thế em có khát nước không? Tôi lấy nước cho em nhé." Cậu bé cô lên giường lo lắng hỏi Han. Hương Thảo khẽ lắc đầu cười nhẹ rồi đáp. "Em có thể tự mình làm được. Dù sao thì không phải là vết thương khá lớn, cậu đừng quá bận tâm như vậy. Nhưng mà chân của em vẫn còn sưng đấy. Nếu như cảm thấy khó chịu cứ để tôi gọi thầy lang." "Ấy không, không cần đâu. Em đỡ đau rồi mà." "Thật chứ?" "Dạ vâng, em đỡ rồi." Cậu hỏi nghi hỏi lại cô thêm vài lần nữa bởi vì cậu biết là cô cứng đầu sợ cô vẫn còn đau mà cô giấu nên mới tra hỏi kỹ như vậy. Cậu xem lại vết thương trên chân của cô hình như là nó bớt sưng rồi chắc là vài hôm nữa sẽ khỏi thôi. Cậu nhìn cô thì bớt chợt có cảm giác muốn bao bọc bảo vệ cho người con gái bé nhỏ này. Trong đôi mắt của cô ẩn chứa nỗi niềm khó nói cậu rất muốn chia sẻ nó cùng với cô nhưng mà lại sợ cô từ chối Sợ vỏ bọc bên ngoài của cô quá cứng cáp Mà cậu thì không thể nào phá vỡ Bất chợt thì cậu đưa tay lên Vút vài mái tóc của cô Hương Thảo bị hành động này Làm cho bất ngờ Không giống như lần trước Thay vì đề phòng thì cô bằng lòng để cho cậu quan tâm mình Không phản kháng gì cả Có lẽ sau một thời gian tiếp xúc Thì rào cản đặt ra giữa cô và cậu Đã không còn cao và dày như trước Nó dần dần được hạ xuống Bởi người trong cuộc Lúc này thì cậu trình lại tóc cho cô rồi sau đó đưa tay xuống, khẽ chạm vào gò má đang ẩn hồng. Sau đó thì cậu hỏi. Em không xa lánh tôi nữa sao? Xa... xa lánh gì chứ? Cậu toàn nói không đâu ấy. Cô ngựa ngùng cúi gầm mặt xuống. Chắc là cậu vẫn nhớ chuyện hôm trước mới hỏi như vậy. Không ngờ rằng mọi thứ về cô, cậu đều nhớ rất chi tiết. Thế mà cô thì lại vội quên trong phút chốc. Cậu cười rồi đáp Vậy là em không còn e dẻ tôi giống như trước sao Cô không trả lời chỉ gật gù Làm sao mà dám ngừng mặt lên nhìn cậu khi mà hai má đỏ bừng như vậy Cậu xoa nhà đồ cô rồi nói Được rồi Em nghỉ ngơi đi Đến giờ cơm tối thì tôi sẽ gọi Vâng ạ Rất lời thì cậu rời khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi Cánh cửa gỗ cũng được khép hờ lại Cô nhìn theo bóng của cậu xa dần rồi mới nằm xuống Cậu đến thăm mẹ Từ ngày được cha giao thêm việc Thì cậu ít đến thăm bà hơn Chắc là bà nhớ cậu nhiều lắm nghe như vậy thế nên cậu khoa Dào bước nhanh trên giấy hành lang Vừa đi được một đoạn thì bỗng nhìn từ xa Xuất hiện một cô gái Cô ta chạy đến Choàng tay ôm chầm lấy cậu Vài mặt thì hớn hở vui mừng mãi không buồn mẹ thì cười nói Anh cả Em nhớ anh nhiều lắm đấy Cậu khoa nhất thời chưa định hình được gì cả. Đợi cho đến khi cô gái đó buông lòng tay của cậu ra. Rồi mới đặt tay lên bả vai kéo cô ta đứng trước mặt của mình. Lúc này thì cậu ngạc nhìn. Nhìn cô rồi miệng thì bất giác nở ra nụ cười mừng rỡ Ngọc Hoa Sao em ở đây thế? Thế anh không muốn em ở đây á? Anh không thích em sao? Cô phồng phiều giận dối. Không. Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Anh cứ tưởng là tháng sau thì em mới về cơ. Vâng, thì đúng là tháng sau em mới về. Nhưng mà bởi vì nhớ anh quá nên em mới trốn về trước đấy. Cậu nghe xong thì cười rồi cốc nhẹ vào đầu của cô một cái. Thôi đi cô nương. Về rồi thì vào hỏi thăm mẹ đi. Mẹ mong em về lắm đấy. Vâng ạ. Ngọc Hoa mừng dỡ khoác tay của cậu Khoa đến thăm bà cả. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Đứng trước cửa phòng thì cậu ra hiểu cho cô giữ yên lặng để làm cho bà cả bất ngờ. Ngọc Hoa cũng nhiệt tình, hưởng ứng. Cô nấp mình sau một cây cột lớn, còn cậu thì đưa tay lên gõ cửa. Mẹ ơi, mẹ có ở trong phòng không? Bà cả nghe thấy tiếng của cậu thì vội vàng, dỗ vết thương ở tay. Thế rồi nói vòng ra. Con vào đi. Cậu Khoa hào hứng mở cửa bước vào bên trong. Nhìn nét mặt tươi giói của cậu thì bà đoán chắc Cậu đang có chuyện gì đây Chưa cần cậu lên tiếng thì bà đã hỏi Nét mặt của con hôm nay có gì khác đấy Có chuyện gì vui sao Cậu khoa tròn xe mắt ngạc nhìn Đúng là không có gì có thể qua mắt được bà cả Chỉ thoáng nhìn thôi thì bà cũng đoán ra được cậu có chuyện vui Cậu tiến đến ngồi kế bên bà rồi đáp Đúng là chỉ có mẹ hiểu con nhất Con chưa nói gì đã biết rồi <cười> Thôi Không cần phải nảnh Thế nào nói mẹ nghe xem có gì vậy Thực ra thì chuyện này nếu như mẹ biết Thì mẹ sẽ mừng hơn con cho xem Ừ Thế chuyện gì mà nghe có vẻ bí mật như thế Bà cả câu mày khó hiểu Cô Khoa không nói gì cả Thế rồi nhìn ra cửa rồi gọi Vào đi Từ bên ngoài thì một bóng người nhỏ bé Bước vào đứng trước mặt của bà Cô đứng ngược nắng Thế nhưng cũng đủ để cho bà nhìn rõ, từng chi tiết trên khuôn mặt. Cô gái xinh xắn nở ra nụ cười tươi tắn. Con chào mẹ. Bà cả nhìn thấy cô thì xúc động đến nỗi bật khóc. Bà vội vàng đi đến ôm chầm lấy cô vào lòng. Nước mắt thì lưng trọng rồi nói. Ngọc Hoa, con gái của mẹ. Thế con về khi nào mà không nói cho mẹ biết vậy? Thế con muốn làm cho mẹ bất ngờ mà. Gặp lại mẹ con vui quá ấy. Mẹ cũng như vậy. Bà xúc động ôm chặt Ngọc Hoa hơn. Cũng đã hơn 2 năm rồi, bà chưa gặp lại con gái của mình. Giờ đây khi cô đứng trước mặt, bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa Bà không thể nào tin được rằng mình lại được ôm con trong vòng tay như thế. Cảm giác cứ như thời thơ bé trượt ùa về. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bỗng nhiên làm vơ bớt đi nỗi buồn trong lòng của bà. Như ánh lửa bập bùng trong đêm giá rét, sự ấm trái tim đã sớm lạnh. Lúc này thì Hương Thảo tròn tỉnh dậy sau một hồi chìm đắm trong cơn mê. Mồ hôi trên trán của cô nhé nhại, hơi thở đôi phần gấp gác. Con người thì hoảng loạn vô cùng. Cô không biết là mình đã ngủ được bao lâu. Chỉ nhớ là sau khi cậu rời khỏi phòng thì cô nằm thiếp đi và cơn ác mộng năm xưa lại xuất hiện. Cứ luôn là như vậy. Dù cho cô cố gắng mạnh mẽ thế nào thì đâu đó một phần trong ký ức sẽ được khơi gợi và biến nó trở thành nỗi ám ảnh. Tra tấn tinh thần của cô Kể từ các ngày đệnh mệnh đó Thì không đêm nào cô ngủ ngon giấc Cứ hẽ nhắm mắt lại Thì hình ảnh đầy máu me Cùng với nụ cười bất lực của một người đàn ông Hiền hữu trong tâm trí Đôi bàn tay của cô ôm chặt người đàn ông ấy Gào thét trong vô vọng Mọi thứ giờ đây đã là quá khứ Thế nhưng mà đối với cô Thì nó giống như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy Hương Thảo ngồi trấn an tinh thần Trường một lúc Khi ổn định thì mới bước xuống giường Cổ chân của cô đã đỡ nhiều Nên không còn khó khăn trong việc di chuyển Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ Trời cũng chập trứng chiều Chắc là giờ này thì mọi người đang làm cơm tối Nhắc đến mọi người mới nhớ Sáng nay thì cái an nói Cái nà bị ông đánh liệt nằm trên giường Cô phải đến xem tình hình thế nào đây Nghĩ rồi thì Hương Thảo vội vàng rời khỏi phòng xuống dưới nhà Người hầu trong danh thự đang tất bật làm việc Nên không có ai để tâm đến cô cả Hương Thảo hỏi vài người xem Có biết là Na đang ở đâu không Họ chỉ cho cô túp lều tranh Sập sệ ở sau giàn bếp Túp lều tranh này nhìn bề ngoài Tuy tiêu tàn đổ nát Thế nhưng mà cũng có thể coi là nơi tốt nhất Đối với người ở đây Đứng trước túp lều Cô đưa tay lên để cửa bước vào Bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường che cũ Và một chiếc ghế Đặt ở ngay đầu giường Ngoài ra thì không còn thứ gì khác cả Cây thì nằm co sau một góc Trên người đắp một cái mền mỏng Đã vá nhiều chỗ Cô chậm dãi tiến về phía nó Nhìn từ sau lưng Cô xót thương cho cô gái nhỏ tội nghiệp Thân hình gầy nhom chỉ còn da bọc xương Rồi lại bị đánh đập giá man như vậy Thử hỏi làm sao mà chịu đựng được chứ Cô ngăn đi những giọt nước mắt Rồi kiềm nén sự giận dữ vào bên trong Hương Thảo khẽ kéo chiếc ghế Rồi sau đó ngồi kế bên cái nà Nghe có tiếng động thì cái na khó nhọc quay lại Nhìn thấy cô thì nó vội chống tay xuống giường Ngồi dậy Ấy, không cần đâu Con cứ nghỉ đi Cô nhìn cái na Khuôn mặt của nó sừng hút Khói miệng thì còn để lại vết chảy Cô vạch tay áo lên kiểm tra những vết bầm tổ máu thì hành sâu Ngay cả bụng và mạng sườn cũng bị thương Cô nghiến răng can két Tâm trạng không hề vui vẻ tí nào cả Cô hỏi nó Thế tại sao ông đánh con như vậy? Dạ Hôm đấy thì ông say dự Con đi thế là va vào ông Ông giận Thế nên ông đánh con à Thế con không kêu cứu sao? Con có Thế nhưng mà chẳng ai nghe thấy cả Đến lúc con sắp ngất đi Thì Vũ Huệ mới chạy đến Cô khẽ ừ một tiếng vuốt vai mái tóc rồi hỏi tiếp Thế đây là lần đầu tiên Ông đánh con sao? Dạ không à, ông đánh con nhiều lắm, nhưng mà đây là lần đầu tiên ông đánh mạnh như vậy. Vậy thì từ lúc con ở đây cho đến bây giờ, ông có làm gì khác không? Niềm hy vọng trong mắt của cô mánh liệt và chờ mong điều gì đó, cô sợ, cô cảm nhận được nó. Có lẽ là cô đang lo lắng ông Tâm đã làm gì con bé. Bây giờ chỉ cần con bé gật đầu, thì cô sẽ khiến cho ông Tâm không còn mồ để chôn cái nạc cầu mày suy nghĩ rồi khét lắc đầu đáp. Dạ không ạ Ngoài đánh ra thì ông không làm gì khác cả Hương Thảo nghe xong Thì thở vào nhà nhóm Người của cô như vừa trút đi Một đống tấn nặng Đồ óc cũng thoáng hơn Không còn u ớt giống như bạn này Cô nhìn ra ngoài thì chắc cũng đến giờ cơm Cô quay sang căn dặn cái nà Thế thì con cứ nghỉ ngơi đi Có gì thì mở sẽ cho con ít thuốc Để bôi vào vết thương nhé Dạ vâng ạ Cái nà cười tít mắt cảm ơn cô Hương Thảo thì gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Chuyện cây nà bị đánh, cô nhất định sẽ đòi lại công bằng. Sau đó thì Hương Thảo dạo bước trên giấy hành lang. Cô mơ hồ nghĩ đến chuyện sáng nay. Cô phân vân không biết nên làm thế nào cho đúng. Cậu khoa tốt với cô, nhưng mà cô lại có ý định hại gia đình của cậu. Thậm chí là cô còn vạch sẵn ra kế hoạch hoàn hảo để thực hiện việc trả thù. Nhưng mà sao cô lại có cảm giác tội lỗi như vậy chứ? Rõ ràng mục đích ban đầu của cô đến đây là để trả thù cơ mà. Và điều gì đã khiến cô trùn bước? Phải chăng có liên quan đến cậu Khoa? Đang mải mê với dòng suy nghĩ mông lung, cô không nhận ra là mình đã đi đến và vô tình va phải một người nào đó. Cũ va chạm khiến cho cô giật mình, nhận ra sự vô ý của bản thân. Hương Thảo nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Ờm, um, tôi xin lỗi. Tôi không... Cậu Huy... Cô ngước mắt nhìn lên Người đang đứng trước mặt của cô là cậu Huy Gặp được cô thì cậu vui mừng Chỉ muốn ôm cô vào lòng Thế nhưng mà với tình cảnh bây giờ Đành phải kìm nén tâm tình đó Cậu cười rồi nói Không sao Em từ nhà dưới lên sao Có chuyện gì ở đó à Đó không phải là chuyện của cậu Nếu như không có gì thì tôi xin phép Cô trả lời một cách hời hợt Rồi sau đó vội vàng bước qua Coi như hôm nay cô xui, mới động trống cậu như thế. Cậu Huy thì hụt hớn, chẳng nhá cô ghét cậu đến như vậy. Cậu đương nhiên là không chấp nhận điều đó, vội vàng đuổi theo. Thế rồi thì cậu phát hiện cô đi khập khiếng, vội cáo tay của cô lại lo lắng hỏi. Chân của em sao thế? Bị thương ở đâu vậy? Có nặng không? Cô bất ngờ bị cậu cáo ngược lại phía sau, nhất thời không kịp phản ứng. Đôi lồng mày lá liu khét cao lại, nét mặt thể hiện sự khó chịu. Hất tay của cậu ra rồi nói Tôi không sao Dù gì cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi Cậu ba không cần bận tâm Không bận tâm sao được Có phải là em rất đau không Cậu thôi đi Cô quát lớn thế rồi thở dài ngao ngán Cô đã quá mệt mỏi với sự quan tâm vô bổ và không cần thiết này từ cậu Huy Cô không muốn mọi người hiểu nhầm Và muốn cậu quên cô Thế nhưng mà không hiểu sao cậu lại cố chấp đến như vậy. Hương Thảo hít một hơi thật sâu, lấy sức giải thích cho cậu hiểu rõ. Cậu ba, làm ơn, đừng quan tâm tôi như vậy nữa. Cậu và tôi, đâu còn tình cảm nữa đâu. Tôi thực sự cảm thấy rất phiền phức. Bây giờ thì tôi đang là chị dâu của cậu đấy. Vì vậy, cậu cần chú ý đến lời nói đi. Nếu nhà em đã nói như vậy thì chẳng nhé. Tôi không được hỏi thăm sức khỏe chỉ dâu sao Tất nhiên là được Nhưng mà hành động của cậu Không giống như hành động dành cho chị dâu đâu Tôi chỉ là Cậu hơi chưa nói hết câu Thì một giọng nói từ xa vang lên Cắt ngang Anh ba Một cô gái xinh xắn chạy đến khoác lấy tay của cậu Nhìn hành động của cô ta Có vẻ như hai người rất thân thiết Hương Thảo cũng không quan tâm việc cô gái kia là ai cô nói Tôi xin phép. rất lời thì cô nhanh chóng rời đi để lại không gian cho hai người bọn họ. Cậu Huy thì luyến tiếc muốn đuổi theo. Ánh mắt thì vẫn dõi theo bước chân của cô nhưng lại bị lời nói của cô gái kia ngăn cản. Anh ba, chúng ta mau vào trong thôi. Bố mẹ đang đợi đấy. Cậu Huy gật đầu rồi theo cô vào bên trong. Hương Thảo cũng đồng thời đi đến phòng ăn. Bữa tối được bài biển trên bàn và mọi thứ vẫn giống như hàng ngày. Chỉ có điều là hôm nay có thêm một nhân vật mới, cô Tư Ngọc Hoa, con gái của bà Cả. Nghe bà Cả nói thì cô ấy đi du học bên Pháp mới trở về. Lý do cậu ba và cô Tư không về cùng với nhau là bởi vì hai người học khác trường và thời gian học của cô bên Pháp cũng khác. Việc Ngọc Hoa xuất hiện với tư cách là cô Tư của nhà họ Bùi khiến cho Hương Thảo vô cùng bất ngờ. Cô không nghĩ rằng ông Tâm lại còn có một người con gái, hơn nữa nhìn cô ta cũng chạc tuổi cái nà. Chuyện này thực sự rất khó hiểu hết. Cậu Huy rồi đến Ngọc Hoa Trước khi đến đây, cô đã điều tra rất rõ về nhà của họ Bùi. Nhưng mà thông tin liên quan đến hai người này hoàn toàn không được tìm thấy. Vậy thì rốt cuộc nhà họ Bùi còn có những bí mật nào khác mà cô không biết đây. Hương Thảo vừa ăn vừa chăm chú quan sát Ngọc Hoa Khuôn mặt cô ta không giống bà Cả cho lắm và cũng không có nét gì của ông Tâm cả. Nếu như Ngọc Hoa là con của bà Cả và ông Tâm, Thì cha cô phải biết chuyện này chứ Thế nhưng mà cũng có thể cô ta chỉ là con của bà cả Hoặc không phải là con của cả hai người Ý nghĩ đó thoáng chốc vụt qua trong đầu Khiến cho cô mất tập trung Thảo Tiếng của cậu khoa vàng lên bên tai Làm cho cô giật mình Cô mơ hồ nhìn cậu rồi hỏi Ờm... Um, gì vậy cậu? Em không sao chứ Tôi thấy em cứ như người mất hồn vậy Ờm... Um, em không sao Cô cười gượng đáp lại Thế nhưng mà cậu nhìn thấy Sắc mặt của cô không được tốt Cậu cũng vui vẻ nhìn cô rồi gấp thức ăn vào bát Ngay khi cậu định đưa cho cô Thì cậu Huy liền lên tiếng Cô ấy không ăn được món đó đâu câu nói của cậu Huy Khiến cho mọi hoạt động trên bàn Ngừng lại Ai nấy đều nhìn về phía cậu Cậu Khoa rất khó xử liền thu đúa lại Hương Thảo hiểu ra tình hình Thì nhanh chóng nói với cậu Khoa <cười> Sao cậu biết Em thích món này vậy Cảm ơn cậu nhé Nhưng mà chẳng phải Cậu Huy chưa nói hết câu Thì Ngọc Hoa đã vội ngắt lời Anh ba Ăn món này đi Cậu Huy bị phân tán bởi Ngọc Hoa Hương Thảo vì thế thở vào nhẹ nhóm Bởi chỉ cần thiếu chút nữa thôi Thì đã bị lộ bí mật Nhưng mà có lẽ cô không biết An nhìn sớm đã cảm thấy Có điều gì đó không ổn giữa hai người Sự nghi ngờ bắt đầu hình thành lên Trong lòng cô ta Chỉ là nó không quá rõ ràng Để thấy được trong thời gian ngắn Bữa cơm vẫn tiếp tục diễn ra Thế nhưng không mấy xuân xẻ Đặc biệt là khi chuyện cậu Huy biết rõ sở thích của Hương Thảo Khiến cho bà hai không thể nào bỏ lỡ cơ hội châm trọng Bà khai đặt chiếc đúa trên tay xuống Hắng giọng rồi nói <cười> Hình như là cậu cả không để tâm đến mỡ cả hay sao Mà ngay đến cả sở thích của vợ mình cũng không biết Để cho người ngoài biết rõ như vậy Ba hai đúng là thích chêm chọc. Đâm bị thóc, chọc bị gạo. Mọi chuyện đang dần lắng xuống thì bà ta lại khơi nguồn lên. Cậu khoa thì không nói gì cả, chỉ cúi gầm mặt lại. Cô nhìn cậu thấy biết cậu đang khó xử, liền lên tiếng thành minh. Có lẽ là mắt của D2 không nhìn rõ nên mới suy nghĩ như vậy. Và là tôi thấy, gì khiến chuyện bé xé ra to đấy. Là bề trên, thì đâu nên chấp nhất những việc nhỏ như vậy đâu. Không phải chấp nhất Mà là bởi vì hành động của cậu ba Khiến người khác phải hoài nghi Thế bởi không nhận ra điều đó sao mở cả Mình Nguyệt cố ý chen tiếp vào lời của bà hai Và hai người này thấy rõ ràng Đang cùng nhau dồn cô vào tình thế khó xử Ngọc Hoa đặt mạnh đôi đua xuống Phát ra tiếng cạch khá lớn Cô cười khẩy Ngữ điều thì đầy khinh miệt cất lên Nghe không dễ chịu tí nào cả Chị hai Có vẻ như là chị rất quan tâm đến chuyện nhà người khác nhỉ Thế sao không dành thời gian đó Lo cho anh hai đi Em thấy là anh ấy dạo này ốm yếu lắm rồi đấy Minh Nguyệt nhìn Ngọc Hoa bằng ánh mắt căm ghét Thái độ thì hẳn học Rõ ràng như vậy Chị chỉ là muốn quan tâm đến Người thân trong gia đình thôi Thế chẳng nhé như vậy không được sao em Được như vậy thì tốt quá Tự nhưng mà nhà mình yên ấm rồi mối quan tâm thiên hạ thì tốt hơn Minh Nguyệt nghiến giang nghiến lợi, tay thì nắm chặt đôi đúa đến nỗi lòng bàn tay đỏ bưng lên. Cậu Phước không muốn phiền phức, lại càng không muốn cha nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng, lên lai nhà người Minh Nguyệt thì thầm. Cô nói ít thôi, còn để cho tôi chút xí diện. Minh Nguyệt không chịu nhún nhường, nhưng mà bắt gặp ánh mắt của bà hai đành thôi. Bà cả thì thấy không khí ngày càng nặng nhọc, lên tiếng nói. Gia đình chúng ta đang ăn cơm vui vẻ cơ mà. Mọi người đừng nói những chuyện không vui như thế. Nghe bà cả nói như vậy thì không một ai lên tiếng. Sự im lặng bắt đầu bao trùm cả gian phòng. Ông Tâm thì vốn đã quen với việc đấu khẩu nài của mấy bà vợ và con dâu, nên cũng chẳng mấy để Tâm. Mà nói trắng ra là ông ta đang có mối khác ngon hơn, ở trên tỉnh ấy, nên cũng không màng đến. Trong bữa ăn thì ba bốn đôi mắt liếc nhìn nhau, cài thì đầy bực bội, Người thì tương tư, và tất cả những điều đó khó mà diễn tả thành lời. Cuối bữa ăn trước khi mọi người trở về phòng, thì ông Tâm thông báo một tin. Tôi có công việc trên tỉnh, phải đến tuần sau mới trở về. Việc ở kho thì đã phân công hết cả rồi đấy. Ở nhà thì bà cả, lo toan giúp tôi nhé. Đột nhiên ông Tâm nói lên tỉnh, lại còn đi hẳn một tuần như vậy, khiến cho hai cũng bất ngờ, đặc biệt là bà hai. Bà ta nhau mắt hoài nghi thế nhưng vẫn giả vờ yêu chiều lo lắng. Mình đi công chuyện như vậy chắc là vất vả lắm. Mình nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé. Được rồi, bà yên tâm đi. Ông Tâm gật gù cười tươi, vỗ nhẹ mấy cái vào tay của bà hai. Bà ta bên ngoài cười nói như vậy thôi. Nhưng mà khi ông không để ý thì sắc mặt liền thay đổi. Ánh mắt thì sắc lẹm, giống như muốn giết người đối diện vậy. Ông mà lén phán với con nào. Tôi giết cả ông, lẫn con đàn bà đấy. Đây là những điều mà bà hai suy nghĩ. Bà cài im lặng, không bảo ông chăm sóc bản thân. Bởi vì bà biết, chẳng có công chuyện nào trên tỉnh, mà làm những một tuần. Chỉ có người đàn bà nào đó khiến ông hứng thú thôi. Sống với ông mấy chục năm nay, bà còn lạ gì nữa. Thế nhưng mà vẫn nhắm mắt cho qua. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí khó tạng. Và có lẽ sau bữa cơm thì chẳng ai muốn gặp mặt ai cả. Hương Thảo cùng với cậu về phòng, mà trong lòng lo sợ điều không đâu. Cho đến khi cánh cửa gỗ khép kín, cô vẫn cảm thấy bồn trồn. Cậu ngồi vào bàn làm việc của mình tiếp tục công việc đang dang dở. Ánh đèn vàng leo lát, hắt lên gương mặt đầy tâm trạng của cậu. Điều mà cô sợ nhất chính là nhìn vào đôi mắt đó. Một đôi mắt bình lặng, không gần sóng, thế nhưng lại khiến cho người đối diện nhận ra nhiều điều bên trong. Cô tưởng là cậu sẽ im lặng Nào ngờ cậu vẫn mở lời trước Thế em mệt thì cứ đi ngủ trước đi Tôi làm xong việc sẽ ngủ sau Cậu giận em sao? Sau bao nhiêu lần lướng lời đấu tranh tư tưởng Thì cuối cùng Cô cũng quyết định nói ra nỗi lòng Sao em lại nghĩ như vậy? Bởi vì cậu chẳng nói gì Kể từ lúc ở phòng ăn trở về Cậu giận á? Không đâu Em có làm gì sai đâu mà tôi phải giận Cậu vẫn cảm cùi ngồi viết thứ gì đó Và không hề nhìn cô lấy một cái Hương Thảo khẽ thở dài hỏi lại lần nữa Cậu thực sự không giận chứ cô rất cứng đầu Muốn làm rõ mọi chuyện Cậu khoa bật cười đặt nhẹ cái bút trên tay xuống bàn Rồi tiến lại gần ngồi đối diện với cô Cậu nói Thế em nói xem Tôi có giống như đang giận không Cô chăm chú nhìn cậu một hồi lâu, rồi gật đầu. Đôi mắt đen long lanh ngây dại. Cậu đưa tay lên xoa đầu của cô. Tôi không giận đâu. Thật á? Đúng vậy. Cô cười đuôi mắt cong. Cậu không nói gì cả, chỉ lắc đầu. Không hiểu sao lúc trước cô có suy nghĩ, cô rất khó tiếp xúc, rất khó gần. Bây giờ thì quan hệ giữa hai người tốt hơn. Cậu Khoa tiếp tục quay lại công việc còn dang dở. Cậu nhắc nhở. Em đi ngủ sớm đi. Hương Thảo gật đầu rồi chuẩn bị chăn mền đi ngủ. Bất chợt thì một suy nghĩ nảy ra trong đầu. Cô lên tiếng. Sáng ngày mai em qua thôn bên thăm cha được không cậu? Được chứ. Nhưng mà tôi muốn đi cùng em. Cô ngay như vậy thì khẩn lại. Dường như chưa thể nào trả lời cậu ngay. Cô nhận được một lá thư gửi tới cha trong đó cha nói muốn gặp cô. Bây giờ thì cậu lại muốn đi cùng Cô phải làm thế nào để ngăn lại đây Hương Thảo trần trừ sau đó đáp Ờm um, Chuyện này Mà không phải là ngày mai cậu phải đến kho hàng Để làm việc sao Không Ngày mai tôi rảnh Một lần nữa thì cậu khiến cô đứng hình Cô cười trừ lống túng Không cho cậu đi có phải rất lạ không Thấy cô không nói gì cả Thì cậu lên tiếng Sao vậy Em không muốn cho tôi đi à? À không, không phải như thế. Từ lúc cưới em cho đến bây giờ thì tôi chưa đến thăm cha lần nào cả. Nhân dịp này thì tôi muốn gặp cha. Tôi đi cùng em được chứ? Cô đắn đo suy nghĩ rồi đáp. Vậy thì ngày mai cậu cùng em sang thăm cha nhé. Cô cười gật đầu nhìn cô rồi sau đó mau chóng quay lại làm việc. Mặc dù có một chút lo lắng, thế nhưng mà cô vẫn mong mọi chuyện ngày mai sẽ ổn. Đêm đã khuya, thế mà trong phòng của bà hai vẫn còn tiếng nói qua lại và ánh đèn vàng lập lè, hắt lên tường ba bóng người. Bà hai thì ung dung phe phẩy trước quạt xếp trên tay và dường như đây là thói quen của bà mỗi khi trong đầu hiện lên suy nghĩ xấu xa nào đó. Bà quay sang nhìn con dâu của mình rồi hỏi Thế còn có thấy, từ khi thằng Huy về thì mọi chuyện trong nhà thay đổi không? Dạ có thưa mẹ, mọi thứ rất có lợi đối với chúng ta. Minh Nguyệt vui vẻ đáp lại Hai người nhìn nhau cười đầy ẩn ý Chỉ có cầu Phước là không hiểu gì cả Cậu ngồi tay chân thì lóng ngóng Hỏi mẹ của mình thêm mẹ định làm gì vậy Đó không phải là việc của con Con cứ lo mà lấy sổ sách Từ tay của thằng Khoa đi Nó không hề đơn giản như con nghĩ đâu Ở đấy mà chủ quan Cậu Phước bị mắng té tát Minh Nguyệt thì vui sướng Ngồi bên cạnh xem kịch Cậu cho mày nhăn nhó đáp lại Thế anh ta có gì ghê gớm? Suy cho cùng, cũng chỉ là một tên ớt ơ, chả được tích sự gì cả. Bà hai đập mạnh tay xuống bàn rồi quát. Ơt ơ, không được tích sự gì. Thế mà nó được ông tin tưởng, dù rằng ông đã biết nó gây ra chuyện tay đình như vậy. Thế con có bao giờ suy nghĩ đến chuyện đó chưa? Thế chẳng phải là con đã nói với mẹ cho con thời gian sao? Anh ta sớm muộn gì cũng bị đuổi thôi. Bà hai thở dài đầy bất lực, đưa tay lên chán. Bà không còn gì để khuyên nhủ đứa con trai ngu ngốc này nữa. Mạnh Nguyệt nhìn bà, biết là bà đang rất bực tức, liền thêm dầu vào lửa. Mẹ bớt giận đi, cả ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Mẹ cứ để con nói chuyện với cậu cho. Bà hai gật gù rồi phẩy tay ra hiệu. Mạnh Nguyệt nhớn mày nhìn cậu Phước, sau đó cùng nhau rời khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài thì cậu Phước đã vội trách móc. Ừ, cô giỏi lắm đấy Đóng giả làm đứa con dâu hiền lành cứ y như thật Chẳng qua là cô kém cỏi Thế nên không thể nào giống tôi được thôi Minh Nguyệt vừa đi vừa nói Không để tâm đến khuôn mặt tối sầm của cậu ở phía sau Cô Phước nắm lấy cổ tay của cô cáo ngược lại Ánh mắt cầm phấn giống như kẻ thù cảnh cáo Cô nên nhớ Cô là vợ tôi Chứ không phải là mẹ tôi Muốn yên thân” Ăn phần mà làm M2 đi. Còn nếu như không thể đứng trách tôi tản nhân đấy. Giất lời thì cậu mạnh tay, hất Minh Nguyệt ra rồi bỏ đi. Cô ta đau đớn xoa nhẹ lên cổ tay sau đó hỏi cậu. Thế cậu không về phòng ngủ sao? Cậu Phước đứng khửng lại, không ngoảnh mặt về phía cô sau đó nói. Ở cùng phòng với cô á, tôi không chịu được. Minh Nguyệt tức tối nhìn bóng lưng của cậu khuất dần sau những cây cột lớn. Bấm bộng trở về phòng Cậu lấy cô chỉ vì bà hai ép buộc Và giữa hai người vốn dĩ Chẳng có thứ gọi là tình yêu Mình Nguyệt luôn tìm mấy hả tình nhân của cậu giải quyết Chủ yếu để cho Hạ cơn tức Và cô ta không muốn cho thiên Hạ biết Cậu chỉ quan tâm đến Mấy con đàn bà ngoài kia Còn cô ta thì lại không thèm ngó ngàng đến Cậu phước một mình Đi đến phòng của khách Nơi luôn có một người làm cho cậu ta hứng thú Đẩy cửa bước vào Cậu đã nhìn thấy cái an Ngồi sẵn trên giường đợi cậu Cậu nhìn nó cười thỏa mát Rồi tiến lại gần Thế nhưng mà chưa kịp nói lời nào thì cái An Đã đưa ra trước mặt của cậu một chén thuốc Giống như thường lệ Thì cậu vui vẻ uống hết chén thuốc đó Mà không hề biết Nó là thuốc gì Và sau đó thì tận hưởng khoái lạc mà cái An mang đến Không một chút đề phòng gì cả Mới sáng ngày ra Hương Thảo đã đi đến nhà sau Trọn một nơi vắng vẻ Đốt lá thư mà cha đã gửi Sẽ chẳng có gì to tát nếu như lá thư đó Không viết những nội dung bí mật Và cha thì hiếm khi gửi thư cho cô lắm Thường thì ông sẽ nhờ người đến đưa tin Thế nhưng có lẽ bên kia đã xảy ra chuyện Khiến cho ông thay đổi phương thức Cô ngồi một mình nhìn ngọn lửa nhỏ Đang dần đốt cháy tờ giấy trên tay Từ lúc về đây thì cô suy nghĩ nhiều Một phần vì ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh Phần nữa là bởi vì có nhiều thứ không giống như ban đầu Thơ thần một hồi cho đến khi lá thư cháy hết. Cô lật đật đứng dậy trở về phòng. Có vẻ như chị thích đốt giấy vào sáng sớm nhỉ? Một giọng nói lanh lành cất lên. Ngay trường có vẻ như nửa hỏi thăm nửa giò xét. Hương Thảo xoay người lại nhìn. Ngọc Hoa đã đứng phía sau cô từ khi nào? Cô ta khát nghiêng đầu cười. Hương Thảo cũng hồ hởi rồi đáp lại. Không phải đâu. Chỉ là chị muốn đốt mấy thứ không cần thiết thôi. Thế đốt thư của người tình cũ sao? Ngọc Hoa bỗng dưng thay đổi sắc mặt Và nụ cười đó trở nên Rất khó coi không còn chiều mến như khi nãy Hương Thảo hơi bất ngờ tự hỏi Sao cô ta lại có suy nghĩ như vậy? Cô không hiểu ngẩn ngơ rồi nói Em nói gì thế? Thư của tình cũ chỉ, chỉ là đốt những giấy tờ không quan trọng thôi Dù gì cũng không cần đến nó Tôi cũng mong là sự thật không giống như Những gì mà tôi nghĩ Ánh mắt của Ngọc Hòa nhìn chăm chăm Về phía cô không chớp Hương Thảo đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh bút Khi đối diện với Ngọc Hòa Hai người im lặng không nói gì thêm Chồng một lúc sau đó cô mở lời trước Không còn chuyện gì khác Chỉ đi trước đây Chỉ cần phải chuẩn bị một số thứ Hương Thảo bước nhanh đi Khi đi ngang qua Ngọc Hòa Chợt thấy cô dừng lại bởi vì lời nói nhẹ nhàng Đầy phẫn nộ của cô ta bên tài Anh cả rất tốt. Và tôi không muốn anh ấy chịu khổ đâu. Nếu như chỉ có ý định khiến anh tổn thương, thì chị nên rời xa anh ấy. Và đó là điều duy nhất chị có thể làm đấy. Chị cả. Hương Thảo không đáp lại lặng lẽ rời đi. Hai người họ mới gặp nhau gần đây. Thế nhưng mà Ngọc Hoa có thể dễ dàng buông lời cảnh cáo. Rõ ràng là cô ta đã biết được điều gì đó. Nhưng câu nói ấy dễ dàng lên lõi vào tâm trí của cô. Thỏa sức dài vò Dù cố quên đi, nhưng lại không làm được Bởi vì nó đúng Hương Thảo Lê tướng bước chân nặng nhọc trong khuôn viên của danh thử Đồ óc thì mơ màng Lo lắng những chuyện không đâu Bất chợt thì một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Cô có nên xin lời khuyên từ cha không Ông là người có thể cho cô biết Cô nên làm gì vào lúc này Mãi mê suy nghĩ mà cô không để ý Thấy cậu Khoa đứng sau lưng từ khi nào Cậu từ từ tiến lại gần Thế rồi vỗ nhẹ lên vai cô một cái Thảo, em làm gì ở đây vậy? Cô bị cậu làm cho giật mình, tim như muốn, rơi ra ngoài. Cô quay người lại nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng hốt, tay xoa xoa ngực, hơi thở gấp gáp. Ôi trời ạ, tức cậu đứng ở đây từ khi nào mà sao không lên tiếng vậy? Cũng vừa mới thôi. Em làm gì mà thẫn thở đây một mình thế? Đang suy nghĩ gì sao? Không có. Nhưng mà cậu chuẩn bị xong hết chưa? Rồi chúng ta đi thôi Hương Thảo gật đầu theo cậu ra bến sông Hai người cùng nhau lên thuyền sang bên kia Nó là hai thôn Thế nhưng mà lại cách nhau bởi con sông nhỏ Và đây cũng được coi là một điều tốt để tránh việc xung đột Của ông Tâm và ông Hoàng Chẳng hiểu sao thì hai người vốn không mưa nhau Thế nhưng mà cuối cùng vẫn đồng ý kết thông ra Suốt cả quán đường Hương Thảo trầm ngâm không nói một câu Cậu Khoa thì muốn bắt chuyển lắm Nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu đành thôi vậy. Con thuyền nhờ người chèo lái sau một khoảng thời gian cũng sang được bên kia. Trả tiền xong thì cậu theo sau. Để cô đi đến trước. Cậu nhìn xung quanh không cảnh ở đây không khác thôn Đông Hà là bao. Thế nhưng mà con người ở đây thì hoàn toàn khác. Họ vui vẻ làm việc. Và cũng không thấy những trận đòn roi ngay giữa đường. Có vẻ như là ông Hoàng rất được lòng người dân nơi đây. Đi dọc theo con đường nhỏ của làng Mà ai nhìn thấy cô cũng cúi chào Họ niềm nở chào đón Giống như một vị khách đặc biệt Hai người đi cũng được một đoạn khá xa bầu không khí im lặng bao quanh Vẫn là chủ yếu Cậu khoa lên tiếng phá tàn đi sự tĩnh lặng giữa hai người Liệu rằng cha có ở nhà không? Cậu yên tâm đi Em đã báo trước rồi Cô vừa đi vừa nói Thậm chí không nhìn cậu lấy một cái Cậu Khoa gật gù cũng không hỏi gì thêm. Chẳng mấy chút mà hai người đứng trước cửa danh thử của ông Hoàng. Như được thông báo trước, ngay từ ngoài cổng, đã có một người làm trong phủ đi ra đón tiếp. Người hầu đưa hai người vào bên trong. Danh thử này xây dựng khá đơn giản, nhưng lại rất rộng rãi, thoáng đáng, mặc dù nhỏ hơn danh thử của cậu rất nhiều. Mời cô cậu vào trong. Ông chủ đang đợi. Người hầu đó đưa hai người đến cửa phòng riêng của ông Hoàng Rồi nhanh chóng rời đi Cô trần chừ một lúc sau đó bước vào Bên trong thì ông Hoàng ngồi trên ghế Lúc này nhìn thấy cha Cô lễ phép chào hỏi Thưa cha Con về rồi à Cô khoa đi sau khách gật đầu chào ông Ông mỉm cười đáp lại Đưa tay chỉ vào ghế ra hiểu nói Hai đứa ngồi xuống đi Khi cả hai đều yên vị Thì không khí yên lặng một lần nữa Bao trùm căn phòng Một người con gái xa nhà lâu ngày không về Gặp lại cha thế át hẳn Có nhiều điều muốn nói Thế nhưng Hương Thảo không nói gì cả Cô ngồi im lặng một chỗ như thế Và cả ba người không ai lên tiếng Cậu Khoa cảm thấy khá là lùng Đành mở lời trước Cha Thế dạo này sức khỏe của cha thế nào rồi Từ lúc bọn con cưới cho đến bây giờ Vẫn chưa tìm được cơ hội đến thăm cha Mong là cha sẽ không giận Cha vẫn khỏe Bọn con không cần lo lắng đâu Cha cũng không giận gì cả Mà hôm nay hai đứa đến thăm cha thế này là vui lắm rồi Mà cái Thảo bên nhà có gây chuyện gì không đấy? Dạ không ạ Thảo hiền và hiểu chuyện lắm Cô ấy rất giỏi bếp núc nữa Như vậy thì được rồi Trong khi hai người vẫn nói chuyện vui vẻ Thì Hương Thảo không hẽ răng nửa lời Dường như là cô đang suy tính điều gì đó Cầu Khoa hai đứa mắt nhìn cô thì nhận ra ngay điều kỳ lạ, nhưng không thể nào nói trước mặt của ông hoàng. Sau một khoảng thời gian im lặng, cô hít một hơi thật sâu mỉm cười dịu dàng nói: "Cha, còn có chuyện riêng, muốn nói với cha được không ạ?" Ông hoàng hơi bất ngờ. "Đó là chuyện riêng, tôi không thể nào để cho người ngoài biết." Ông lững lờ nhìn Cầu Khoa. Bắt gặp ánh mắt của ông, cậu hiểu ý. Chắc là Thảo lâu ngày không gặp cha nên cần không gian riêng để nói chuyện. Vậy thì con xin phép không làm phiền hai người. Ông Hoàng gật đầu cười. Cậu Khoa vui vẻ rơi khỏi phòng. Sau khi thấy không còn bóng người hay tiếng động nào ngoài cửa thì ông mới yên tâm cất tiếng. Được rồi. Con nói đi. Đây là bản giao dịch quan trọng của hai tháng tới mà con lấy được từ phòng làm việc của cậu Khoa. Trong đó... Ghi rõ về thời gian, địa điểm Và số lượng hàng nữa Ông Hoàng nghe như vậy Thì cầm lấy tờ giấy từ tay của Hưng Thảo Chậm rãi, đọc cái từng chi tiết trong đó Chậm ngâm một lúc rồi Ông nói Còn đang thay đổi Ý cha là sao ạ? Cô hơi ngơ ngác Không hiểu là cha đang nói gì Ông gấp tờ giấy rồi đặt sang một bên Nhìn thẳng vào mắt của cô nói tiếp Có phải là cậu Khoa đã làm cho con phân tâm không? Cô chứng lại khi mà ông nói trúng tim đen của cô như thế. Cô cúi đầu xuống không đáp lại. Phải mất đến vài phút sau mới lên tiếng. Chị Trinh nói với cha sao? Có thể con là như vậy. Cha không tin con sao? Con nên nhớ vì sao mà mình có mặt ở đây? Vì sao bản thân phải làm dâu nhà họ bùi? Và điều quan trọng nhất Là cha mẹ của con Chết không nhắm mắt Thế còn còn nhớ do ai gây ra không Nhưng mà Hương Thảo chưa nói hết câu Thì ông Hoàng vội đưa tay lên ra hiệu Ông bình thản Uống ngụm trà nóng hổi ra hắng giọng khuyên nhủ Chúng ta đã thỏa thuận Chỉ trả thù những kẻ gây ra lối lầm Còn người không liên quan sẽ không đồng đến Con yên tâm đi Cha sẽ không làm hại cậu Khoa Hay là người thân của cậu Chào mong con tập trung vào mục đích ban đầu của mình. Và phải nhớ những gì trước khi lâm chung cha rụt của con đã nói với con. Một lần nữa thì ông Hoàng khơi dậy sự hận thù trong cô. Ông gửi lại trong tâm trí của cô cái chết của cha mình, nỗi oan và sự nhục nhá mà mẹ của cô phải chịu đựng. Ông nói đúng. Chỉ khi nào hoàn thành được việc trả thù, thì cha mẹ của cô nơi suối vàng mới có thể nhắm mắt. Thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt của cô thì ông Hoàng khẽ gật đầu hài lòng. Ông nói Cha cần nhiều bản giao dịch hơn như vậy Con phải nhanh chóng lấy được nó Dạ vâng ạ Con sẽ cố gắng Mà cha này Cha có biết chuyện ông Tâm Có một người con trai nữa là cậu Huy Và cô con gái út là Ngọc Hoa không Ông Hoàng không trả lời ngay trầm ngâm một lát sau đó lên tiếng Cậu ba Gia Huy thì cha biết Nhưng mà về cô Ngọc Hoa kia thì không Vậy thì tại sao cha không nói cho con biết Chuyện cầu Huy là con của ông Tâm Con là người biết rõ hơn cha phải không Cô bỗng dưng im bặt Bây giờ thì cô mới dần hiểu ra lý do vì sao Cha không cho cô biết cầu Huy là con của ông Tâm Ông sợ cô vì chuyện riêng Mà phân tâm Thấy cô không nói gì cả ông lên tiếng Con phải cẩn thận với cô Ngọc Hoa ấy Bởi vì chính cha Cũng không rõ cô ta là người như thế nào đâu Dạ vâng ạ, con biết rồi. Trong thời gian chờ đợi Hương Thảo và cha mình nói chuyện, thì cậu Khoa đi quanh quần xung quanh khuôn viên. Không biết là do sở thích hay tùy tiện, mở đây trông rất nhiều hoa, đủ các thể loại. Danh thử này khác xa so với nhà cậu. Nó không hề lạnh lẽo và ảm đạm, mà lại có một chút gì đó ấm áp. cô ngắm nhìn mấy bông hoa nhài đang nở kia, chậm ngâm suy nghĩ mấy thứ linh tinh trong đầu. Bỗng nhiên thì bên tai của cậu vang lên một thanh âm trong trào nhẹ nhàng. Cậu là ai vậy? Nghe có tiếng nói thì cậu Khoa vội quay lại trả lời. Bất chật thì cậu nhận ra người con gái đứng sau lưng của mình rất đối quen thuộc. cô ấy mang cho cậu cảm giác bồn chồn và có một chút bất ngờ. Cậu mừng rỡ miệng cười tươi rồi nói. Cẩm Uyên. Cậu Khoa. Vừa thốt lên được mấy câu đó, cô gái tên Cẩm Uyên chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cậu vùi đầu vào ngực của cậu sụt xịt vài tiếng nhỏ. Em còn tưởng là cậu Em còn tưởng sẽ không gặp lại được cậu nữa Em nhớ cậu lắm Cậu Khoa cười gượng Giữa khuôn viên nhà cha vợ Lại đi ôm một cô gái như vậy còn ra thể thống gì Cậu nhanh nhẹn gỡ tay Cầm Uyên ra khỏi người mình Lùi về sau vài bước giữ khoảng cách nhất định Hành động của cậu làm cho Cầm Uyên nghi hoặc Hai người đâu còn xa lạ gì với nhau đâu Sao bỗng nhìn cậu lại xa cách như vậy chứ Cậu nhìn Cầm Uyên chiều mến nhẹ giọng rồi hỏi Sao em ở đây thế? Đây là nhà của em. Cầm Uyên vô tư trả lời, có sao thì nói như vậy, chẳng hề che giấu. Cậu Khoa có phần bất ngờ hỏi tiếp. Tại sao lúc trước em nói, uh, em là con ruột của một tá điền nghèo trong thôn cơ mà. Cầm Uyên bị nắm thóp, khuôn mặt thì tối sầm gượng gạo cúi đầu xuống. Có lẽ cô ta đang cảm thấy xấu hổ bởi vì lời nói dối của mình đã bị phát hiện. Cẩm Nguyên trả lời thế nhưng nó lý nhí trong hỏng. Âm thanh phát ra vô cùng nhỏ. Khế um, là do em không muốn ai biết thân phận của mình mới nói như vậy thôi. Cậu đừng trách em nhé. Dù sao thì cũng không phải chuyện gì to tát. Tôi không trách gì em cả đâu. Nhưng mà cậu khoa này. Cẩm Nguyên nói đến đây thì ngược ngùng có một chút lắp bắp. Hai gỏ má đỏ hồng lên cùng với làn da trắng ngần dưới nắng trông vô cùng xinh đẹp. Cô ta chần trừ do dự một lát Sau đó tiếp tục Chuyện cậu nói với em mấy tháng trước Nó còn Cầm Uyên chưa dứt câu Thì một âm thanh dịu dàng từ xa vang lên Cắt ngang Cậu Khoa Cả hai người quay về phía đó Hương Thảo chạy đến chỗ cậu Ngơ ngác hỏi Dường như là cô không để tâm đến ai đang đứng bên cậu Cậu đứng ở đây làm gì thế Cha đang đợi bên trong đấy Nhìn Hương Thảo khoác tay của cậu Cầm Nguyên cảm thấy lạ Cô ngạc nhiên hỏi cậu Đôi mắt thể ánh lên vài phần nghi hoặc um, Cậu Khoa Cậu với chị Thảo là thế nào vậy Cậu cứ mãi để tâm đến Hương Thảo Mà quên mất cuộc trò chuyện với Cẩm Nguyên Cậu quay người lại đáp Cô ấy là vợ tôi Vợ á Cầm Nguyên hai mắt mở to ngạc nhiên Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy Lời nói của cậu giống như ngàn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim cô Cô chỉ đi có mấy tháng mà cậu đã lấy vợ sao Trong khi đó cô không hề biết đến chuyện này Và điều khiến Cẩm Nguyên ngạc nhiên hơn cả Là người mà cậu lấy chính là chị của mình Người chị không cùng máu mụ Hương Thảo lúc này mới thấy sự xuất hiện của Cẩm Nguyên Cô nhìn cô ta mỉm cười niêm nở rồi nói Cẩm Nguyên Em về rồi sao Thế sao không thông báo cho mọi người biết Mà thôi đi Chúng ta cùng nhau vào trong. Đừng để cha đợi lâu nhé. Rất lời thì Hương Thảo rời tay khỏi cậu chạy đến chỗ cầm Nguyên cùng với em của mình đi vào trong. Lâu lắm rồi thì mới gặp lại em. Cô mừng rỡ niềm vui sướng thể hiện gió trên gương mặt. Thế nhưng mà cầm Nguyên thì không như vậy. Cô ta cười trừ, tỏ ra vui vẻ bởi vì có cậu khoa ở đây. chưa thực chất chẳng ưa gì cô cả. Trong lòng của cầm Nguyên đương nhiên không giấu được nỗi buồn cùng với một chút phẫn nộ. Người mà cô thầm yêu trộm nhớ bao nhiêu lâu nay Trong nháy mắt Đã trở thành chồng của người khác Mà hơn nữa Người đó lại là người mà cô vô cùng ác cảm Ba người cùng nhau trở vào phòng Suốt cuộc trò chuyện Thì mặc cho ông Hoàng và mọi người Tươi cười như thế nào Mặt của cầm uyên Lạnh như tiền không hẽ răng nửa lời Cô ta không thể nào vui được Khi mà nhìn cầu khoa cùng với hương thảo hạnh phúc bên nhau Sự ghen tỉ xen lẫn tức giận Thể hiện rõ trong ánh mắt Nó nhiều đến nỗi khiến cho người đối diện phải ra trường. Sau một khoảng thời gian thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Cậu Khoa và Hương Thảo trở về phòng của mình. Họ dự định sẽ đến đây cho đến chiều tối. Trong gian phòng chỉ còn lại Cầm Uyên và ông Hoàng. Ông Hoàng là người nhạy bén. Ngay khi bắt đầu cuộc nói chuyện thì ông đã cảm thấy thái độ của cô ta rất khác thường. Ông điềm đàm uống chén trà đã ngồi trên bàn, nhẹ nhàng hỏi Han. Thế mới đi ngao du về mà đã cảm thấy khó chịu sao? Hay là bây giờ lại muốn đi tiếp? Cầm nguyên phùng phiểu, khuôn mặt hiền rõ sự phẫn nộ chẳng thèm đáp lại. Cô ta cứ hầm hầm hè hè như vậy. Đôi mắt nhìn thẳng vào một hướng không thay đổi. Tay từ khoanh trước ngực, rõ ràng đang thể hiện không hài lòng. Ông Hoàng nhìn thấy cảnh tượng này thì cười khà kha lắc đầu vài cái. Chén trà trên tay, đặt cạch xuống. Ông khái thở dài rồi nói. Nếu như cháu cứ tiếp tục im lặng, thì bác không ngồi yên để lắng nghe câu chuyện của cháu đâu đấy. Khuôn mặt như đưa đám của cầm huyên, nhìn ông rồi đám. Bác à, bác biết rõ là cháu thích cầu Khoa. Thế mà còn để cô ta lấy cậu ấy. Bác làm như vậy là có ý gì chứ? Không có ý gì cả. Đơn giản là bác thấy cậu ta không yêu cháu mới sắp đặt cuộc hôn nhân này thôi. Không yêu... Còn mắt nào của bác thấy cậu Khoa không yêu cháu chứ? Cậu Nguyên lúc này đã đạt đến giới hạn. Không nhấn nhìn nữa, không màng trước sau. Cô ta đứng phát giày đối diện với ông Hoàng. Không có một chút lễ nghĩa giữ bề trên bề dưới gì cả. Mà ông Hoàng chẳng để tâm. Ông chỉ nghĩ rằng tuổi trẻ nông nổi, không hiểu chuyện. Nên hắng giọng khuyên nhủ. quãng thời gian mà cháu và cậu Khoa bên nhau thì không dài mà cũng không ngắn. Cháu phải là người hiểu rõ. Tâm tình của cậu nhất mới đúng. Cậu ta mến cháu bởi vì cháu phóng khoáng, tự do, thích đi đây đi đó, không bó buộc ở làng giống như bao nhiêu cô gái thôn quê. Nhưng mà cháu nên biết ranh giới giữa mến và thương, rất mong manh Đừng tự lừa dối bản thân của mình như vậy nữa. Lời của ông Hoàng nói mềm mỏng, thế nhưng có ý gian dài. Cẩm nguyên hiểu hết những điều đó, nhưng mà trong lòng thì lại không thể nào chấp nhận. Bà nằm bên cậu không bằng một cô gái mới biết mặt vào lễ cưới. Chẳng phải lông trời đã quá bất công hay sao Cô không chấp nhận Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Cũng không thể nào chấp nhận Cô ta không nói gì thêm Lặng lẽ rời đi Thế nhưng mà ông Hoàng biết Tính cách của cháu gái mình Sẽ không thể nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy Chắc có lẽ cô ta đang suy tính điều gì đó Biết tin Hương Thảo Cùng với cậu Khoa đến thăm nhà mình Ông Hoàng đã cẩn thận Sắp xếp một phòng riêng cho hai người Lại tâm lý hơn Ông lại còn, đặc biệt, trang trí căn phòng giống như đêm tân hôn. Vừa bước vào phòng thì Hương Thảo có một chút ngỡ ngàng. Không ngờ là cha mình lại có tâm đến như vậy. Thế nhưng mà sự quan tâm không cần thiết. Cô tiến đến phía bàn trang điểm, thẫn thờ ngồi chải tóc. Thấy cô không nói gì cả thì cậu bắt chuyện. Phòng này là phòng của em sao? Cô không nhìn cậu mà tập trung vào việc mình đang làm đáp lại. Không phải đâu. Đây là phòng dành cho khách. Em ở cùng phòng với Cẩm Nguyên, nhưng mà có lẽ bây giờ không tiền nữa. Cậu Khoa gật gù hiểu ý. Cậu nhìn nét mặt của cô trông không được vui cho lắm. Cậu đành linh tiếng hỏi tiếp thì cô hỏi. Cậu với Cẩm Nguyên có mối quan hệ gì vậy? Bạn bè bình thường. Là một người bạn mà tôi quen khi sang đây để làm công chuyện thôi. Cậu Khoa bình thản trả lời giải thích rõ cho cô hiểu mối quan hệ giữa hai người để tránh hiểu nhầm. Bất chật thì cậu đứng dậy tiến về chỗ cô. Người hơi cúi xuống, vòng tay ra trước ôm lấy cô. Hương Thảo có một chút ngỡ ngàng, tay cầm chiếc lược cũng khửng lại lúng túng rồi hỏi. Ờm, um, cậu à, cậu làm gì vậy? Cậu ngắm nhìn vẻ đẹp của cô trong gương, rồi nghiêng đầu nhẹ nhàng, hôn lên mái tóc hương bồ kết thoang thoảng đó rồi đáp. Em về chuyện của Cầm Nguyên, mà không nói chuyện với tôi sao? Ờm... Um, giận gì chứ, em không có cô ngưỡng đến chín cả mặt ấy. hai má ửng hồng màu phấn trông rất dễ thương tiếp xúc với cậu trong khoảng cách gần như vậy lưng thì tựa vào ngực của cậu tim cô loạn nhịp đập thành thịch giống như muốn nhảy ra ngoài nhìn thấy sự bối rối của cô thì cậu lại càng thích thú ghi chặt cô vào lòng đôi môi cũng không lặng in mà từ từ hôn lên trước cổ trắng gần đó hơi thở của cậu nhẹ nhàng lướt trên da của cô làm cho cô cảm thấy nhột Trong khi cậu đang thưởng thức, mùi hương trên cơ thể của cô thì cô hỏi Cậu thấy Cẩm Uyên thế nào? Cậu ngừng lại, ngừng đầu lên nhìn cô nói Ý em là sao? Cô gỡ tay cậu ra rồi xoay người đối diện với cậu đáp Ý em là cậu thấy sao về Cẩm Uyên? Thì tôi cảm thấy Cẩm Uyên khác với những người con gái khác Cô ấy không phải kiểu thục nữ giống như mấy cô gái làng quê Lần đầu tiên tôi gặp một cô gái như vậy. Nhưng mà em hỏi chuyện này để làm gì thế? À, không có gì đâu. Có phải là em đang hiểu nhầm chuyện gì sao? Giữa tôi và Cẩm Nguyên không có gì cả. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Vâng ạ, em biết rồi. Cô cười gượng, cố không để cho cậu lo nghĩ. Cậu khoa nhau mắt lại có một chút nghi hoặc nhìn cô. Dường như là cậu không tin lời cô cho lắm. Cậu vẫn nghĩ rằng cô đang dấu cầu điều gì đó, thế nhưng mà rất nhanh chóng, suy nghĩ đó của cậu đều bị bỏ lại phía sau, bởi vì những hành động của cô không có gì lạ lắm. Căn phòng của giấy hành lang phía tây, trong dinh thự, phát ra nhiều âm thanh kỳ lạ, mà chính xác hơn là tiếng đổ đạc đổ vỡ. Tiếng cốc chén rơi xuống đất, tiếng la hét ẩm ý của một ai đó nghe thật chói tai. Người hầu trong phủ nghe thấy như vậy thì liền khái nhau thì thâm to nhỏ. Thế không biết là cô Cẩm Nguyên bị gì mà tức giận như vậy nhỉ Thì ai biết được đâu Vừa về đến đã lao vào phòng đập phá như vậy Chỉ khổ thân phải đi thu dọn thôi Đấy Bà bé bé cái mồm thôi Cô ấy mà nghe được chỉ có chết nhá Những lời nói của họ thì Hương Thảo đều nghe thấy Cô nhìn vào phía cửa chính của căn phòng Âm thanh đổ vỡ phát ra không ngừng mày sao cha và cậu đều vắng nhà Nếu không thì to chuyện đây Cô đi đến ra hiệu cho đám người hầu tản ra chỗ khác, còn bản thân đứng ở bên ngoài gọi cửa. Cầm Uyên, chỉ vào trong được chứ? Cô vừa giất lời thì âm thanh hốn đổn đó cũng kết thúc. Cầm Uyên không đáp lại, thế nhưng mà cô ngầm hiểu rằng mình có thể bước vào bên trong. Trước khi đẩy cửa cô hỏi. Cầm Uyên à, chị vào trong nhé. Giất lời thì cánh cửa gỗ hé dần, thế rồi tiếng lạch cạch cũng vang lên. Bên trong là một cảnh tượng hoang tàn đổ nát Chén bị đập phá Chăn màn vứt lung tung khắp nơi Cẩm Uyên thì ngồi nghỉ trên chiếc giường Quần áo sụp sạch Giống như vừa trải qua một trận đánh dữ rồi Hương Thảo quay người lại đóng cửa Sau đó cẩn thận tiến gần đến chỗ của Cẩm Uyên Cô với tay lấy chiếc ghế ngồi đối diện cô ta rồi hỏi Sao em tức giận như vậy? Có chuyện gì không vui sao? Cẩm nguyên đưa đôi mắt của loài thú ăn mồi nhìn chăm chăm vào cô đầy căm phấn. Khói miệng nở ra nụ cười khinh bỉ. Thái độ tức giận dù quát. Tức không phải chính chị là người khiến tôi thành ra như vậy sao? Lại còn làm bộ làm tịch á. Đến đây hỏi thăm á. Thôi ngay cái trò mèo khóc chuột đó đi. Chỉ biết là em dần chị chuyện của cậu Khoa. Nhưng mà thực sự chị không biết là em có tình cảm với cậu. Cụ hôn nhân này Do cha sắp xếp và chỉ không hề can thiệp. Hương Thảo cố gắng giải thích mong sao Cầm Nguyên có thể hiểu cho mình. Cô không có ý định sẽ cướp hay là chiếm đoạt người mà em gái mình yêu. Tất cả đều là sự trùng hợp. Mặc cho cô giải thích thế nào thì Cầm Nguyên vẫn chỉ tin vào những gì cô ta nhìn thấy. Cô ta bắt đầu ón trách, lăng mạ cô. Chị đúng là con rắn độc đấy. Chị đừng tưởng là tôi không biết. Chị có âm mưu. Quỷ hoại nhà họ bùi từ lâu. Chị át hẳn. Phải tìm hiểu rất rõ. Nhà họ bùi. Thế mà bây giờ chị nói không biết mối quan hệ giữa tôi và cậu Khoa Đừng có lôi mấy lời nói dối đó ra trước mặt của tôi. Nó chỉ phù hợp để lừa con nít thôi. Còn tôi thì không. Chị biết. Dù cho chị có giải thích thế nào đi chẳng nữa, em cũng không tin. Thế nhưng mà đây thực sự là hiểu nhầm đấy. Cầm miệng đi. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào từ chị nữa Cầm Uyên trưng mắt lên Vài mặt dữ tợt mà cô chưa bao giờ nhìn thấy Hận thù trong cô ta lên đến đỉnh điểm Có nói gì làm gì cũng vô ích Bất chợt thì cầm Uyên cười khẩy Sự khenh miệt thể hiện gió trong từng câu từng chữ Không biết vì sao năm xưa Bác tôi lại nhận nuôi một con rắn độc giống như chị Lại còn hết mực yêu thương giống như con rụt Nhưng mà rồi sẽ có một ngày Bác ấy sáng mắt ra, khi biết rằng chị là một kẻ phản bội, thấp hèn, không hơn không kém. Vốn dễ đến đây để khuyên nhủ, an ủi, thế nhưng mà từ đầu đến cuối cô chỉ nhận lại sự khinh thường và lăng mạ. Suy cho cùng thì lòng tốt của bản thân đã đặt sai chỗ. Hương Thảo thời dài ngao ngán nhìn Cẩm Uyên bằng ánh mắt đầy thương cảm, rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Đi xung quanh danh thự, đầu của cô không khỏi suy nghĩ những chuyện vù vờ. Tính cách của Cầm Uyên như vậy một phần là do thiếu thốn tình thương của cả cha lớn mẹ. Cầm Uyên vừa mới sinh ra thì mẹ cô ta đã qua đời. Đến năm 7 tuổi, cha cũng lâm bảo bệnh mà mất. Người trong phủ trên dưới hay dân làng đồn thổi nhau gọi Cẩm Uyên là sao trổi. Bởi vì sự khó mặt của cô ta mà cha mẹ cô ta mới mất. Chính vì vậy khi Cầm Uyên bắt đầu nhận thức được thì cô ta lại thường rời thôn đi đây đi đó để quên đi nỗi đau mà mình phải chịu đựng. Ngay cả bản thân là người nhà ông Hoàng, cô ta cũng phủ nhận, bởi vì cô ta cho rằng những người trong phủ không tôn trọng mình. Phải mất một khoảng thời gian dài với sự thuyết phục của cha cô thì Cầm Uyên mới nhận lại họ. Bây giờ phát hiện ra người mình yêu lại cứ một người con gái khác, mà lại còn là người cô ta ghét cay ghét đắng như vậy. Chắc hẳn là Cầm Uyên vô cùng ấm ức. Nề tình nuôi nấng của ông Hoàng, Hương Thảo mới đến khuyên nhủ. Thế nào ngờ là bị cô ta mắng trừ một cách thầm tệ? Có lẽ chuyện này bản thân cô nên tự mình chấn an thì tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyền này thì chúng ta có thể thấy gió, sóng gió không chỉ đến từ gia đình chồng của Hương Thảo đâu, mà còn đến từ ngay trong chính gia đình của cô nữa. Hóa ra giờ đây chúng ta đã biết Cô không phải là con gái ruột của Phú Hổ Hoàng Và vậy thì cái chết của bố mẹ cô năm xưa Có liên quan gì đến gia đình của cậu Khoa Bên cạnh đó giờ đây Với sự xuất hiện của nhân vật mới Cầm Uyên Một cô gái Lại cũng đang có tình cảm với cậu Khoa Thì hứa hẹn là trong tương lai Cô gái này sẽ mang đến khá là nhiều rắc rối cho Hương Thảo đây Bên cạnh đó nói về cậu Khoa Thì không biết là quý vị và các bạn Có cảm nhận giống như anh xa không à, Ở trong truyện thì Uh, tác giả có miêu tả là Cậu Khoa là một người hiền lành uh, Rất được lòng của mọi người Thế nhưng mà không hiểu vì sao anh Sa cứ có cảm giác Đó không phải là con người thật của cậu ấy Và chính bà Hai Cũng đã nói câu đó uh, Với con trai của mình Để cậu phải đề phòng cậu Khoa Vậy thì liệu rằng con người thực sự của cậu Khoa là như thế nào Đằng sau người đàn ông này Có điều gì đang được che giấu hay không Vậy thì xin mời quý vị và các bạn Hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ Mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nhé